mười 1616, giao nhân tộc công chúa cứng lại, có ý gì, hạ tịch quán lui về sau một bước, cô đột nhiên dí dỏm nháy mắt, sau đó thổi một tiếng huyết sáo hạ tịch quán lại huyết sáo tiếng huyết sáo này nhẹ nhàng dễ nghe, phảng phất xuyên qua cả mảnh rừng tối, một giây kế tiếp u, có tiếng chu vang lên, màng tai họa phi khẽ động, đây là tiếng gì, giao nhân tộc công chúa cũng cứng đờ tại chỗ, tiếng này hình như là, sói, đây là tiếng sói húi sói sói đến kiều Không biết là kẻ nào hít vào một ngụm khí lạnh cả kinh kêu lên, giao nhân tộc công chúa và họa phi nhanh chóng ngắng đầu, chỉ thấy ở chỗ sâu trong cánh rừng đen ngòm đột nhiên chạy tới một con sói, một con chó sói cao to, toàn thân là bộ lông màu, vàng kim, hai mắt tàn ra tia sáng sắc lạnh hung mãnh, đồng tử xanh biếc, khiến người ta kính sợ, trời ả. Thượng quan đẳng vẫn luôn ẩn núp trợn to hai mắt, không khỏi lui về sau một bước, thượng quan húc nheo mắt lại. Mấy giây sau chỉ có khiếp sợ lên tiếng nói, giáo huấn lang bí thuật, giáo huấn lang bí thuật, thượng quan đằng nhìn thượng quan húc, sau đó nhìn về phía hạ tịch quán, nội tâm gã đã nhắc lên mưa rền gió dữ không nghĩ tới giáo huấn lang bí thuật mất tích trăm năm lâu lần nữa tái hiện thế gian, năm đó thượng quan đằng còn chưa sinh ra, chỉ là sau đó nghe lão nhân bên cạnh đề cập qua, năm đó tô tiên lan lâu kinh tài tiệt luân, từng thống lĩnh một đội quân không thể đánh đổ mệnh danh là lang chi thiết kỳ truy nguyệt. cuộn cuộn phi cức địa chắn sơn hà sau đó giáo hoán lang bí thuật liền thắt truyền không nghĩ tới hạ tịch quán chính là thiếu nữ giáo huấn lang đời sau tất cả mọi người kinh sợ lui về phía sau sợ sói công kích bọn họ một giây kế tiếp bọn họ đều sợ ngây người bởi vì con sói kia tới đến bên người hạ tịch quán chậm rãi ngồi xuống gào lên chó sói hung mãnh ở trước mặt hạ tịch quán ngoan ngoãn như một con thú cưng nhỏ hạ tịch quán xoay người Cưỡi trên lưng sói, tối nay ánh trăng trắng trong như nước cô một thân váy trăng dài, liễm diễm phương hoa, giao nhân tộc công chúa khiếp sợ há to miệng, đủ để nhét trái trứng vào trong, lan lâu công chúa, ngươi ngươi vậy mà, tim họa phi đã chìm đến đáy cốc, dự cảm không lành ban đầu cuối cũng đã ấn chứng, hạ tịch quán đến có chuẩn bị, cô lại là người mang giáo huấn lang bí thuật nghìn năm, hạ tịch quán cưỡi trên lưng sói, từ trên cao nhìn xuống giao nhân tộc. giọng nói như giọt nước rơi vào khay ngọc mỗi một chữ đều trực kích lòng người năm đó tổ tiên từng thống lĩnh làng chi thiết kỳ truy nguyệt cuồn cuộn phi cước, đạp phá sơn hà giao nhân chỉ tiếc công chưa thành thân đã chết trước hiện tại hạ tịch quán ta là nữ vương lan lâu cỗ quốc đời thứ tám kế thừa nguyện vọng tổ tiên ta lần nữa thống lĩnh làng chi thiết kỳ xuất trinh khu thắt nhục phục sơn hà xóa đi nỗi nhục mất nước giành lại độc lập cho dân tộc lúc này trăng sáng tỏ như nước càng tôn thêm vẻ kinh tâm động phách trên khuôn mặt oánh nhuận tiệt sắc của hạ tịch quán